các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nước chảy thành dòng dọc theo cây rù rơi xuống đi vài bước đã tới bậc thang trong phòng khách không khí ấm áp xông vào người tiểu ảnh hí hoáy xoay tới xoay lui một cái ống nhòm thật to ở trên bàn trà nghe bên ngoài có động tĩnh liền thò đầu nhìn khi thấy rõ bóng người thì chợt hưng phấn lên vòng quăng ghế da lông chạy về phía bọn họ mẹ tiểu ảnh dự thiên tuyết cũng cười ngồi xổm xuống ôm con trai vào trong ngực Mấy ngày nay, tiểu ảnh có ngoan không? Vết thương trên tay đã lành chưa? Còn đau không? Dự thiên thuyết ôm bảo bảo trong lòng chua xót Đã tốt hơn rồi, mẹ nhìn nè. Tiểu ảnh đung đưa hai bàn tay nhỏ bé trắng noãn, đảo mắt nhìn thấy bóng dáng cao ngất của năm công tỉnh hiên đi tới. Nhất thời như muốn nói gì đó, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống, thế nhưng không có mở miệng gọi anh. Ông nội đâu? Năm công tỉnh hiên cũng không để ý, nở lụ cười, nhẹ giọng hỏi ông luyện chữ ở trong phòng sách, con ở chỗ này chờ mẹ. tiểu ảnh tránh ra khỏi lồng ngực của dự thiên tuyết kéo tay cô mẹ mẹ nhìn nè cái này là ông cho con mẹ xem mẹ xem dự thiên tuyết bị cậu bé lôi đi nhìn cái ống nhòm có độ rõ nét cao mà năm công ngạm đã vận chuyển từ nước ngoài về cho cậu bé có người giúp việc đi vào thấp giọng nói mấy câu sắc mặt vốn đang ôn hòa của năm công cảnh hiên trở nên hơi khẽ nghiêm trang khẽ run người cau mày đưa cái dù cho người giúp việc Sau đó đi tới phòng sách. Trong phòng sách, bên cạnh Nam Công Ngạo đứng hai hộ vệ, hình như là đang báo cáo tình hình công việc. Tìm được Trình Thị danh rồi sao? Nam Công hiên nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, giọng nói trầm thấp hùng hậu, trong đôi mắt thâm thúy lộ ra sự trầm tĩnh uy nghiêm. Hai hộ vệ run lên, thân thể đứng thẳng tắp, hướng về phía Nam Công tỉnh Hiên lắc lắc đầu. Nam Công tỉnh Hiên nhếch khóe miệng, tà mị mà càn rỡ, đồ vô dụng Còn ông xòm gì ở đây? Nam Công Ngạo cao mày. Ba xe người ra ngoài làm việc, cũng đến phiên con chen miệng. Nói xong, ông nhìn thoáng qua phía sau Nam Công tỉnh Hiên, cái gì cũng không thấy, cao mày sâu hơn. Con bé Thiên Tuyết kia không có tới à? Lông mày của Nam Công tỉnh Hiên hơi nhướng lên, có chút ngoài ý muốn. Cô ấy tới rồi, ở bên ngoài với tiểu ảnh. Thế nào, ba tìm cô ấy. Anh ngồi xuống đối diện bàn sách, phất tay một cái với hai hộ vệ. Các người ra ngoài trước đi, Hôm nay là tiệc gia đình, hai người đứng đến nói chuyện kia thì tốt hơn. Mắt thấy hai hộ vệ đi ra ngoài, năm công ngạo hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn anh chằm chằm. Bà vô dụng, có người nơi bao của mình như vậy sao? Con nhìn hai mẹ con bên ngoài kia đi, một khắc không che chở là xảy ra chuyện. Nếu không sớm tìm được trình vĩ sinh, mẹ con nó sẽ an toàn sao? Con đi xem đứa bé Dạ Hy kêu một chút, mấy ngày mấy đêm cũng không ra khỏi phòng, ai cũng không gặp, ai cũng không để ý tới. Đây đều là người nào tạo nghiệt, hả? Nam Công kình Hiên mím đôi môi mỏng, một câu cũng không nói, đôi mắt mắt lạnh, nghiền ngẫm, nhìn thẳng vào Nam Công Ngạo. Đột nhiên, Nam Công Ngạo thở hắt ra một hơi, biết ý tứ của con trai mình. Ánh mắt kiêu căng kia rõ ràng đang có ý, đây không phải chính bà đã tạo nghiệt sao. Được rồi, con cũng đừng nhìn ba nữa, có rảnh thì đi nhìn dạ hy một chút, nói con bé đừng cứ đưa y y đến trường học cho cô giáo chăm sóc, chẳng lẽ nhà chúng ta không có người sao, cho dù nó hận tên khốn kia cũng không đến nỗi ngay cả con gái mình cũng không muốn nhìn thấy. Nam Công Ngạo nhớ tới đứa cháu ngoại vô tội của mình, cảm thấy đau lòng một trận. Con không có bản lãnh đi dỗ nó, để Thiên Tuyết đi đi. Nam Công Kỳnh Hiên cúi đầu nói, Thiên Tuyết, Nam Công Ngạo trợn to hai mắt, ngâm nghĩ hồi lâu mới nói, quan hệ của hai đứa nó không tốt. Là tình khí của Dạ Hy không tốt, có vẻ như mắc trứng OCD, dưới loạn ám ảnh cưỡng chế. Nhìn phụ nữ nào cũng cảm thấy là tới cướp chồng của nó, loại suy nghĩ này cộng với tính khí thối nát của nó, bà cho rằng con gái của ba rất dễ trung đụng à. Năm công kính hiên nhàn nhạt, nhạt nói, nhướng mày, trong đôi mắt thâm thúy, lộ ra vẻ khiêu khích. Bà đã thấy thiên tuyết phát giận hay chưa? Nếu cô ấy phát giận là do ba làm gì quá đáng, hoặc do ba bị chuyện nói xấu cô ấy, bà nghĩ kỹ lại xem có phải như vậy hay không? Không hiểu sao, năm công ngạm cảm thấy có chút tức tối, trong đôi mắt vẫn đục mang theo ý trách cứ Chỉ vào Nam Công Kình Hiên nói Con nói chuyện với ba, phải chú ý một chút chứ Ba biết, ba làm ăn vài chuyện rất không đúng Nhưng bây giờ, mọi người đều hiểu nhau Con được phép chỉ vào mũi của ba con mà mắng vậy à Cho dù ba không đúng, chuyện này ba cũng sẽ tự mình giải quyết Không đến phiên con lên tiếng Nói xong, Nam Công Ngạo vẫn cảm thấy chưa hết cơn tức Giơ tay cầm ấm trà đã nguội lên, uống ưng ực xuống bụng khóe miệng của Nam Công Kình Hiên nhếch lên một đường cong khó hiểu Ưu nhã mà mị hoặc con bé tình nguyện kia thế nào rồi? con có nghe nói gì không? uống trà xong, nam công ngạo lại nghĩ tới một chuyện khác. không biết. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện